Xin chào các cô, các chú, canh các chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em MC Đình Duy. À, để mà nói một cuộc đời của bất kỳ một người nào, để có thể viết thành một cuốn sách hay một cuốn tiểu thuyết, thì độ dài của nó bao nhiêu cũng không đủ. À, tuy nhiên tác phẩm đường đời của chúng ta cũng đã tổng hợp được gần như là trọn vẹn các nét chấm phá, các mức rất quan trọng. của cuộc đời nhân vật khôi của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi hết 8 tập và tập 9 cũng là tập kết thúc. Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả ngay sau đây. Trước khi vào cùng nghe tập cuối cùng của tác phẩm truyện đời, rất mong quý vị khán thính giả vẫn đang tiếp tục ủng hộ kênh Ngũ Ngộ Đình Duy và tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh Em Sinh Đình Duy. Hãy cho mình duy cho đăng giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi nghe tập 9 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Đường đời. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến ngay với tập 9 ngay sau đây. Trở về công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Khôi như héo lại. Anh cảm thấy đuối sức đi nhiều. Trong giờ hành chính nhờ có công việc làm Khôi Chiều đến, cán bộ công nhân viên về hết. Anh lại thần thơ một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Mỗi khi Khôi ăn không hết sốt cơm, thì ông già làm tạp vụ lại bần thần lo lắng và đêm mấy ông không về. Cố ý nghỉ lại trên chiếc ghế ở phòng khách. Tội nghiệp ông đã ngoại lục tuần, nhưng trời phú cho đôi mắt còn tinh tường và sức vóc khỏe mạnh. Ông coi công ty như nhà mình, suốt ngày tận tụy với công việc. Ông bắt trước bọn trẻ cũng gọi Khôi là thầy, nhưng quý Khôi và chiều Khôi như con cưng của mình. Ông đã theo Khôi từ ngày mới thành lập cơ sở và coi cán bộ công nhân viên công ty như con, cháu. Ông lo khơi từng miếng ăn, giấc ngủ. Cả công ty ai cũng gọi ông bằng bố. Các cháu nhỏ con cán bộ công nhân viên thì gọi ông là ông bố. Bà con nhân dân ở quanh công ty cũng gọi ông là ông bố bảo khuê. thấy gôi buồn ông cũng ủ ê nét mặt và cả tuần nay không về nhà ngày chủ nhật giữa mùa khô trời oi ả ông đi dạo ngoài lộ khôi thấy khó chịu trong người và bừng bừng phát sốt cơn rét ập đến run lên cầm cập anh lên giường lấy hai chiếc chăn chập lại đắp lên người mà vẫn rét run thấy lạ con chó Milo cứ chạy đi chạy lại miệng duyên ư ở có lẽ nó cảm nhận được sự không lành đang đến với chủ Con chó này được Khôi nuôi từ lúc chỉ biết uống sữa và nước cháo. Lớn lên, nó rất tinh khôn và đã đẻ được hai lứa. Lứa đầu được 12 con, lứa thứ hai được 11 con. Số con nhiều hơn số vú của nó, mà lứa nào Khôi cũng chăm đo cho mẹ con nó vẹn toàn. Ngoài giờ hành chính, Khôi đi đâu nó theo đó. Giờ thấy chủ nằm lịp, có lẽ sự sừng sốt lo nắng đang dồn nén nó, Làm nó buộc phải nhảy lên giường Rồi cắn vào góc chăn Kéo xuống đất Khôi lạnh quá lại kéo lên Nó lại nhảy lên kéo xuống Khi khôi cuốn gọn chăn vào người Thì nó sùa lên dữ rồi Rồi chạy ra ngoài đường Tìm bằng được ông bố Và dẫn tới giường khôi Ông cụ hốt hoảng sờ tay lên đầu khôi Thấy nóng như lửa Con chó mì lô nhảy lên nhảy xuống Miệng riêng ư ử Rồi lại cắn vào chăn kéo xuống Ông bố vỗ nhẹ vào đầu nó thầy bệnh đấy con ạ. con Milo chấp nhận nằm xuống, đầu ngóc lên giường, hai chân trước đập xuống đất bình bịch tỏ ra không chấp nhận cơn bệnh đang hành hạ chủ nó. vấy khôi, khổ đau và gian khó là chuyện nhỏ trong đời thường. anh có một sức chịu đựng khác người, nhưng quả thực mỗi khi lâm bệnh thì nỗi cô đơn buồn tủi đã thắng thế. Mới qua nửa cuộc đời anh đã ba vợ với năm con. thế mà giờ đây phải coi cút thân trơ mình chọi nếu như không vì đam mê công việc thì chắc anh chẳng muốn có mình trên thế gian này hoàn cảnh éo le này cũng đã động lòng bố mẹ và anh chị em gia đình khôi mỗi lần nhìn thấy đứa con trai xấu xố của mình bố mẹ lại ràn rụa nước mắt thương con các cụ khuyên anh nên lấy vợ để nương tựa nhau trong cuộc sống người đời vẫn nói con đôi cha không bằng bà nuôi ông qua thất tinh vợ chồng vẫn gần gũi hơn cả anh chị em lớn tuổi trong công ty cũng nhân lúc khôi vui vẻ họ lại gắn ghép cho khôi hết người này đến người khác tâm chẳng ai cũng muốn khôi được an nhàn và lập lại một tổ ấm mới đầu chỉ gợi ý rồi nói vui dân ra trở thành nghị quyết trong tập thể và bạn bè buộc khôi phải lấy vợ thế rồi điều ấy cũng đã đến Tình cảm chân thành và sâu sắc của Hồng, cô văn thư ở chi nhánh Hà Nội, mới 19 tuổi, thông minh xinh đẹp đã rung động trái tim mà bấy lâu nay đã hóa đá của Khôi. 4 năm về trước, Hồng tốt nghiệp phổ thông rồi theo học lớp hành chính. Khi ấy chú của cô với cương vị phó giám đốc công an tỉnh có mối quan hệ thân thiết với Khôi, ông đã gửi Hồng vào làm ở chi nhánh công ty. với kiến thức căn bản lại ngoan ngoãn nhanh nhẹn và trung thực hồng đã được khôi và các chú lãnh đạo tin yêu và tạo mọi điều kiện để cô trưởng thành trải qua bốn năm trời hồng đã khẳng định được mình trong mọi lĩnh vực công tác và cũng từng ấy năm trời cô cũng đã hiểu thấu những nỗi niềm bất hạnh của ông tổng giám đốc lịch lãm giỏi về y nghiệp lại can trường dũng mãnh thường bênh vực kẻ yếu đuối thế cô và quan tâm giúp đỡ người nghèo Hồng luôn ngạc nhiên rằng Một mẫu người như Khôi sao trước đây lại yêu thương thắm Và một nhân cách cao thượng ấy Sao lại phải chịu đựng những đắng cay đến cùng cực Sự cảm thông sâu sắc Đã khiến Hồng quên đi mọi quá khứ của Khôi Với cô Chỉ còn thấy Khôi như một thần tượng của mình Và mong muốn được chia sẻ cùng Khôi Trong quãng đời còn lại Khôi như trẻ lại Trong sự gần gũi chiều mến của Hồng Lời tình này hâm nóng đời anh Bạn bè cùng anh chị em trong công ty Cũng vui lây Với tình thương yêu xứng đáng của hai người Tuy nhiên Đây lại là cái gai trong mắt thắm Cô ta giận dữ và ghen tức ra mặt Luôn tìm cách Chọc phá mối quan hệ mới Của Khôi và Hồng Theo sự sắp xếp Của cô Xuân, phó giám đốc chi nhánh Hồng dẫn Khôi cùng anh bạn Là phó giám đốc bệnh viện y học cổ truyền Bộ nội vụ và mấy anh chị em công nhân lớn tuổi về ba vì thăm bố mẹ phái đoàn phải đi bằng ba xe một xe của công ty còn hai xe thuê của cơ sở dịch vụ cô phó giám đốc đi xe sau vì phải còn ra chợ sắm chút quả biếu hai cụ tới nhà hồng khôi cùng mọi người được hai cụ vui mừng đon đã đón tiếp các cụ nhờ người làm một bữa cơm thịnh soạn để ông tổng giám đốc khôi và anh chị em mà bấy lâu nay ông đã mấy lần mời về chơi nay mới tới Khôi và anh em mới chỉ thăm hỏi các cụ theo cách xã giao thông thường, chưa tỏ ý gì về chuyện của Khôi và Hồng vì xe của cô Xuân vẫn chưa đem quà và một chút lễ nhỏ tới. Khôi sốt ruột ra ngã ba đường đón. Ngã ba này có một đường từ suối hai đi lên nối với một đường dọc đê sông Đà, hướng từ Quảng Oai đi lên. Xe của cô Xuân có thể tới nhà Hồng theo địa chỉ từ hai hướng. Chờ mãi rồi từ phía bờ đê có một chiếc xe ô tô tiến về. nhưng tới ngã ba lại không xuống dốc để vào nhà hồng mà lại đi thẳng khôi chợt nghĩ chắc đó là xe của cô xuân đã đi lạc đường thế rồi anh cùng tài xế xe của mình phóng xe đuổi theo tới gần còi inh hỏi nhưng xe trước cố ý phóng đi bất chợt khôi nhìn thấy thắm trong xe và biết đó không phải là xe của cô xuân linh tính có chuyện bất thường khôi quyết định phải đuổi theo anh yêu cầu tài xế đổi chỗ để anh tự lái và tới khúc đê có độ dốc thấp khôi rú ga vượt qua sườn đê lao lên trước xe của thắm anh dừng xe giữa đường vội vã bước xuống xe thắm kéo cửa ra ngồi ngay cửa ghế sau là một người đàn ông trạc tuổi ngoại tứ tuần bên cạnh cũng là một người đàn ông còn ghế sau sát tài xế là thắm và bé ngọc bảo khôi đóng cửa lại vòng lên cửa phụ lái đón bé bảo con bé Bibo gọi bố rồi nhòi ra nhưng thắm ghi rất chặt nó lại quyết không cho khôi bế khôi lại kéo cánh cửa dưới và vội vã hỏi một người đàn ông xin lỗi anh lái người đàn ông chừng mắt lên sẵn giọng đáp là ai anh hỏi làm gì lấy tư cách gì anh chặn xe tôi khôi bình tĩnh ôn tồn nói thưa anh tôi là khôi nguyễn hữu khôi tổng giám đốc công ty bảo khuê và là bố của cháu bé này người đàn ông bậm môi lại gật gật hừ hừ rồi nói vậy hả tôi cũng đang cần gặp anh đây tôi là luật sư huỳnh còn đây là bạn tôi là công an công tác ở bộ nội vụ thì ra đây chính là con quỷ xảo quyệt đang tìm cách bần thiều ám hại khôi nay đã xuất đầu độ diện bất chợt của điện thoại tình cờ nghe được hồi nào lại loáng qua đầu Khôi. Anh sôi máu lên định lấy cơ đánh ghen dần cho nó một trận cho biết lễ độ. Nhưng anh lại thoáng nghĩ, nơi đây là quê Hồng, từ chỗ này tới nhà Hồng không xa. Nếu xảy ra đánh nhau thì chắc cả làng kéo lên xem, và rồi công việc giữa anh và Hồng sẽ ra sao? Khôi chân tĩnh lại nói với Huỳnh. Tôi muốn gặp riêng anh một chút. Huỳnh nhận lời ngay và xuống xe, hai người đi lùi lại phía sau xe một quãng rồi ngồi phệt xuống lề đường trò chuyện. khôi đoán ngay ra rằng thắm đã thuê chiếc xe này cùng huỳnh và người đàn ông kia lên đây để phá cuộc gặp gỡ giữa anh với bố mẹ hồng anh đã bình tĩnh tìm cách thuyết phục đối thủ của mình là luật sư huỳnh khuyên thắm quay lại thông qua câu chuyện ngắn gọn nhưng huỳnh đã hiểu được hoàn cảnh thực của khôi và thấy được mặt trái của sự vụ mà huỳnh đang đeo đuổi huỳnh hứa với khôi là sẽ yêu cầu bằng được thắm quay về hà nội sẽ không đến gây dối ở nhà hồng nhưng bởi huỳnh đã hẹn làm việc với ủy ban nhân dân xã và có lẽ họ đang chờ ở văn phòng nên phải lên đó một chút rồi sẽ quay về hà nội Nhận biết từ thái độ thay đổi và tin vào lời hứa của hình, Khôi bắt tay tạm biệt anh ta. Hai người hẹn nhau sẽ có những cuộc tâm sự dài tại Hà Nội. Khôi ra xe xin được bế bé, bé bảo một chút, nhưng Thắm nhất quyết không chịu. Con bé khóc thét trong vòng tay nghỉ chặt của Thắm. Khôi đành chấp nhận lên xe của mình lách ra lề đường cho xe sau đi về phía ủy ban xã. Khôi cùng tài xế quay về nhà Hồng thì vừa lúc đó cô Xuân cùng ông anh rể của Khôi tới. Cả nhà đã ngồi sẵn quanh mâm cơm chờ đợi. Bữa cơm thân mật đang trong độ vui vẻ thì thắm bất chợt bế, bé, bé ngọc bà vào nhà. Với nét mặt hầm hầm sát khí, cô ta gật đầu chào mọi người rồi lách luôn vào trong buồng và sụp sạo như tìm kiếm cái gì. Tiếp sau đó là ông phó chủ tịch kiêm trường công an xã cùng hai người dân quân lạnh lùng kéo vào. Cả nhà sừng sốt, ông bố hồng đứng lên mất tay đồng chí trường công an xã rồi vui vẻ mời ngồi vào bàn tiệc. Ông trưởng công an giơ tay ra hiệu khức từ rồi nghiêm nghị nói. Chúng tôi, đại diện chính quyền địa phương và phụ trách an ninh xã, nhận được đơn tố cáo của bà Thắm về việc ông Khôi, giám đốc công ty bảo quê và cô Hồng, người địa phương, đã vi phạm luật hôn nhân, phụ bạc với mẹ con cô Thắm và hôm nay đã công khai tổ chức ăn hỏi. Này nhân danh phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã, tôi đề nghị được gặp ông Khôi và cô Hồng để giải quyết. Bố mẹ Hồng cùng mọi người ngơ ngác, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông cụ đứng lên phân trần. Tôi sinh cháu Hồng, nuôi nó lớn từ hồi nào đến giờ Chưa một lần nghe cháu nói đến chuyện yêu đương. Hôm nay khách ở cơ quan cháu về chơi. sau lại có chuyện lạ như vậy? Khôi tức đến nghẹn cổ. Anh đứng dậy nói với bố Hồng. Xin bác để cháu làm việc với anh ta. Rồi Khôi bước tới trước mặt ông anh quen làng lên tiếng. Anh xưng là cán bộ lãnh đạo địa phương. Vậy anh có văn phòng làm việc không? Anh có biết rằng giữa bữa cơm trong ngày nghỉ của chúng tôi anh đã hành động xúc phạm quyền công dân không? Tại đây không ai phạm pháp quả tang. Cớ gì anh sọc tới nhà truy tìm khẩn cấp Việc cô thắm tố cáo lấy đâu là bằng chứng Anh thử kiểm nghiệm lại hành động của mình xem Có đáng để chúng tôi đùa anh ra khỏi nơi chúng tôi ăn cơm không Ông quan nàng cùng hai vị hộ tống ngớ người nhìn thắm cầu cứu Về bằng chứng của cuộc ăn hỏi này Thắm bế bé, bé bảo lén ra ngoài Bỏ mặc mấy ông chức sắc địa phương đang tễn tỏ Nhận ra sự hồ đồ cầu thào của mình Ông trưởng các quan xã cùng hai vị dân phòng thay đổi thái độ Rồi nhận lời mời của bố Hồng ngồi vào bàn tiệc ăn uống một cách miễn cưỡng. Tuy không lường trước được biến cố vừa qua ngay tại nhà mình, nhưng khi sự việc xảy ra Hồng cũng không bị động, không trao đảo với tình thế, bởi cô đã xác định và có một quyết tâm cao cả, sẵn sàng chấp nhận mọi sự phụ phàng, thậm chí có thể nguy hại đến cả thân thể cô. Để vì Khôi, cô thương Khôi thật lòng, mong muốn tận cùng của cô là được gần gũi để giúp đỡ Khôi vơi bớt nặng nợ trần gian. Là người đã dày dặn với khói lửa, đã nhật mặt với sóng gió Cô ấy dễ dàng cảm nhận được tình yêu của Hồng đối với anh là một sự hy sinh cao thượng, nói đúng hơn là một sự ban ơn thánh thiện để cứu anh thoát khỏi sự bế tắc, khô héo của cuộc đời. Nhận thức điều ấy, anh lại càng thấy thương yêu Hồng và càng yêu quý trọng, thì anh lại càng không đăng tâm, lạm dụng lòng tốt và nhân phẩm trong sáng lành mạnh của Hồng. Anh tự nhủ duyên phận của mình đã quá tan ba bận rồi. Đời người cũng đã quá trưa về chiều Anh muốn chấp nhận cam chịu Với số phận và quyết định sống Đơn chiếc cho hết cuộc đời Không muốn vì mình mà làm khổ người khác Nhất là một đóa hoa phong nghị như hồng Trước khi về Sài Gòn Để no công việc tổng kết cuối năm Khôi muốn gặp hồng Để giải bày tâm sự Nhưng lại cơn sốc vừa rồi Do thắm gieo rắc vào Vẫn còn ám ảnh trong cô Khôi buộc mượn bút thay lời Bằng một câu thơ thân mến tặng hồng hương quê phảng phất nhụy đôi mươi uốn ả đường tơ nét tuyệt vời yêu em chẳng dại khen bằng bút rát mỏng hồn anh gói kín lời giật mình buột miệng gọi em ơi bóng em lẫn nắng lẫn mưa rơi khổ thế thương yêu sao lạ nhỉ ngấp ngó cảnh thưa ngắm cổng trời ngắm hoa tình lạnh thánh thoát rơi Đáy lòng cặn lắm Nước tình vơi Chẳng thể xe tơ nhờ chân nhẹ Nghiêng thân dốc núi Bóng trăng rơi Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 1995 Khôi Nhận được thơ Khôi Hồng Chạy vội tới gốc cây ven hồ Hồi hộp bóc thư Hồng đọc đi đọc lại bài thơ Cô vui mừng bởi sự cảm nhận tình yêu nồng cháy của Khôi Đối với cô Nhưng lại thật buồn Với đoạn kết thất vọng và buông thả của Khôi người hồng lạnh toát gai giận khi nghĩ rằng khôi đất tự ti để chấp nhận những đắng cay tồi nhục một mình trời ơi không biết rồi anh ấy sẽ đi đâu chẳng lẽ khoảng trời chung này lại luôn dành cho anh ấy một bóng tối vũ vàng hồng đứng tướng bước về phòng cũng ngồi lặng lẽ để hai hàng lệ tự do tuôn chảy cuối tuần hồng đi một mình về quê thăm bố mẹ hai cụ mừng rỡ đón con gái cưng vào nhà rồi cụ ông lại trầm ngâm và không giấu được nét suy tư lo buồn của mình Hồng lại gần bố, khoát cánh tay mềm mại ngang lưng bố rồi ân cần hỏi Chuyện gì làm bố buồn vậy? Ông cụ chậm rãi nói Bố biết Cái mối quan hệ mới mẻ hơn mức bình thường giữa con và anh Khôi Con đã lớn rồi Là bố của con Bố rất hiểu và tin vào những suy tư và quyết định trong cuộc sống của con Nhưng con ơi Đường đời trông gai lắm Bố cảm nhận những bước đi đầu tiên trên hướng đi của con đã ngập tràn thác lũ Hãy cẩn thận con nhé. Ông bố đưa tay gặt ngang những giọt nước động lòa trên khóe mắt, rồi ôm con gái vào lòng chiều mến như những ngày cô còn nhỏ. Bà mẹ Hồng nước mắt lưng chồng vừa nói vừa khóc. Con có phải xấu xí, ế ẩm gì mà phải đâm đầu vào bụi rậm. Nếu không đi làm nữa thì về nhà với mẹ. Mẹ không thể chấp nhận như thế được. Hồng đứng dậy lấy khăn thấm những dòng nước mắt nối nhau chảy trên khuôn mặt dầu dĩ của mẹ rồi phân trần. Bố mẹ yên tâm Con không dám hành động gì để bôi nhỏ thanh danh gia đình Và dại dột trúc lấy tai họa một cách vô thức đâu Chuyện với anh Khôi Con cũng chỉ quý trọng anh ấy bởi nhân cách, đạo đức Và động lòng thương anh ấy bởi cuộc đời oan nghiệt Tháng ngày rời vỏ anh ấy Không lúc nào buông tha Anh ấy là một mẫu mực Trong vài riêng con mà cả công ty đều thương cảm như vậy Hai gỗ bình tĩnh lại Ngồi nghe cô con gái trần thuật về lai lịch đời tư của Khôi Một cách chăm chú, say mê Như nghe chuyện cổ tích Bà mẹ lại tuôn trào nước mắt. Cô khóc ra từng tiếng Rồi nghẹn ngào nói Tại sao người tài năng nước độ mà khổ Đến thế hả trời Ông bố lặng lẽ cúi đầu Những câu hỏi dồn dập ập đến Khiến cụ không thể lý giải nổi Cô lưỡng thững bước ra vườn Chăm chú nhìn những con ong cần mẫn miệt mài Xây tổ đến khô héo cả thể xác Nhân dịp có việc và về Hà Nội Ông bố Hồng ghé thăm nơi làm việc của cô con gái Tại đây với con mắt tinh đời Và sự nhận thức sâu xa Của một cựu cán bộ tổ chức dày dạn kinh nghiệm. Ông cụ xác nhận được chuyện con gái mình kể về hoàn cảnh của Khôi là có thật. Cô Xuân, phó giám đốc chi nhánh cùng anh chị em, mời cụ ở lại ăn cơm, nhưng ông cụ nhất quyết khước từ và đề nghị có cuộc tâm sự với Khôi. Và anh chị em lãnh đạo công ty tại nhà riêng của cụ. Cô Xuân là người tận tụy chấp nối, vun đắp cho tình yêu giữa Khôi và Hồng. Chính cô là người chủ trì những cuộc hội ý, những đề nghị của anh chị em công nhân và bạn bè, ép Khôi phải tái thiết gia đình. Nhận lời mời của ông cụ, cô điện vào Sài Gòn gặp Khôi nói rõ quan điểm của gia đình Hồng và khuyên Khôi bình tĩnh, kiên tâm, đừng dễ dàng chịu thua mua đồ đen tối hại người của đối thủ. Hơn nữa là không nên phụ tấm lòng vàng của Hồng đã dành cho Khôi. Cô còn cho biết kể từ ngày Khôi vào Sài Gòn với một bài thơ từ giã của Khôi đã làm Hồng rất đau khổ, người gây hẳn ra và tuần này buổi tối Hồng không đi học lớp đại học tại chức nữa. trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thật khó xử nhưng khi biết phụ thân của hồng có nhà ý mời về nhà thì khôi không thể khước tử ít nhất cũng phải có một lần về thăm hai cụ để giải bày nhận lỗi về sự việc vừa qua đã làm phiền lòng hai cụ bởi cả mặt càng tăng thêm tình thân mật và chẳng kém phần vui vẻ ông bà cụ chẳng để ý gì đến chuyện rắc rối vừa qua trong câu chuyện cởi mở cô phó giám đốc chi nhánh mạnh dạn thay khôi đặt vấn đề Xin hai cụ cho phép Khôi được gần gũi qua lại gia đình và cho phép Khôi Hồng được tìm hiểu nhau. Bà cụ ngước nhìn ông nhà thăm dò và dường như muốn nhờn sự quyết định cho ông. Ông cụ trầm ngâm rót nước mời mọi người rồi thư thái nói. Tôi không câu nệ gì về sự tranh lệch tuổi tác quá nhiều giữa anh Khôi và cháu Hồng. Và cũng rất thông cảm với đời tư đầy ngang trái của Khôi. Nhưng hiểu cho sâu thì Khôi là một người thật đáng thương. Và cũng đáng kính trọng. Chúng tôi chỉ cho rằng, Mình làm điều gì, Thì đừng đề họa cho người khác, Và tuyệt nhiên không làm gì thất đức. Còn sự hy sinh vì nhau, Là đáng trân trọng. Các anh, các chị có kiến thức, Có trình độ, Tôi chỉ tâm sự thế thôi. Và cầu mong mọi sự bất công, sẽ được giảm thiểu để chúng ta cùng nhau sống trong bầu không khí chan hòa. Bà mẹ chăm chú nhìn ông nhà, nói, gật gù tán thưởng. Sự nhận thức nông cạn hồ đồ của Thắm cùng với kế sách ngớ ngẩn của luật sư Huỳnh, Hồng ép khôi đăng ký hôn thú với Thắm, chẳng những không thành mà còn làm sứt mẻ những tình cảm còn lại giữa Khôi và Thắm. Sau lần hành động bất nhã tại nhà Hồng, Thắm thấy ân hận. Và nhận ra rằng với Khôi chỉ có thể động lòng bằng tình cảm và ân nghĩa, dùng tiền tài bạo lực để mua chuộc hoặc ép buộc anh là vô vọng Thắm đã thích nản trong việc cố tình níu kéo Khôi, chấp nhận sống chung với mình. Nhưng tham vọng trong ghen tức vẫn thúc đẩy cô tìm mưu tính kế và thuê thêm một luật sư nữa để giúp mình trong việc chia tài sản của Khôi. Tại Hà Nội, nhà sườn máy móc thiết bị thì chẳng cần đòi hỏi Khôi cũng tự nguyện giao quyền sở hữu cho Thắm. Nhưng chưa thỏa lòng, Thắm còn làm đơn gửi về tòa án huyện Mỹ Đức đòi chia căn nhà 3 tầng mà từ năm 1993 Khôi đã cải tạo từ ngôi nhà cấp 4 để cho bố mẹ ở. Hai cụ bố mẹ Khôi đã thất tuần cũng đã được tòa triệu xuống huyện để giải quyết vụ tranh chấp nhà ở. Do ở tận thành phố Hồ Chí Minh nên Khôi không kịp về hầu tòa trong ngày phân xử. Tại phiên tòa, bố mẹ khôi buồn tội Và cảm nhận sự xúc phạm nhục nhã đến với mình Khi được tòa hỏi ý kiến cụ ông chậm rãi trả lời Chúng tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa Nếu mẹ con cháu bảo muốn ở nhà này Thì cứ về ở Là bố mẹ, là ông bà Chúng tôi nỡ nào tranh chấp với con cháu mà đưa chúng tôi ra tòa Với thắm thì căng căng một mực Ngôi nhà ấy phải được chia đôi Bằng hai cách, nếu thuộc về anh Khôi Thì anh Khôi trả thắm một nửa quy ra tiền Hoặc nếu thuộc về thắm Thì cô ta cũng sẽ trao Khôi Với số tiền bằng nửa giá trị của căn nhà Tuy nhiên Khi xét kỹ hồ sơ Chủ tòa nhận ra Rằng ngôi nhà này được xây dựng Năm 1993 Mà cuối năm 1995 Cô nhàn mới ly hôn anh Khôi Nếu có phải chia cho vợ thì phần đó thuộc sở hữu của cô Nhàn người vợ chính thức của hôn thú chứ không phải là cô Thắm người có quan hệ ngoài giá thú mà chỉ được văn bản dưới luật công nhận theo dạng hôn nhân thực tế Kết luận của tòa làm Thắm bẽ bàng và sống hổ hơn nhiều do chính là ông Huỳnh một luật sư dởm lâu nay bị thất nghiệp bởi cơ quan sa thải Thất bại này khiến Huỳnh thận trọng hơn khi chấp bút giúp Thắm đòi bản quyền công thức những sản phẩm mà công ty Bảo Khuê đang sản xuất. Giá trị tài sản vô hình này không nhỏ, nó bằng 5% tổng doanh số của công ty Bảo Khuê. Khi hỏi về chứng cứ, thì Thắm có đủ những văn bản có chữ ký của Thắm tại phần phụ trách kỹ thuật, còn Khôi chỉ mang danh nghĩa giám đốc công ty để duyệt. Tuy nhiên khi yêu cầu lý giải về cơ chế thiết lập công thức, thì Thắm mù tịt, thậm chí còn không nhớ cả công thức của những bài thuốc. Ông luật sư dòm thấy vậy vội trào thua để đỡ một lần hổ thẹn. Đối với Khôi, anh nhận ra rằng mối quan hệ hôn nhân thực tế giữa anh và Thắm muốn chấm dứt và được chính quyền địa phương hoặc tòa án xác nhận rồi sau đó hai người mới đủ tư cách pháp lý, đi xây dựng với người khác. Và như vậy là sự thỏa thuận thương lượng là không thể thiếu giữa anh và Thắm. Khôi dành một buổi tối tới thăm bé Ngọc Bảo và cố ý gặp Thắm để giải quyết. Nhìn thấy Khôi về, Thắm dường như quên hết những mưu đồ đen tối cùng những uất hận đang trồng chất đầy đầu. Cô bé bé Bảo Ngọc chạy ra đón đà đón Khôi, rồi tiếu tít chuyện trò, kể về chuyện học hành chăm ngoan của bé Bảo. Thăm hỏi con xong, cô yêu cầu Thắm ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề giải tỏa xung đột và mối quan hệ giữa hai người. Thắm đau khổ nghẹn ngào trong lời từ dã và cô nhận ra rằng việc buông tha Khôi là điều không thể tránh khỏi. Nếu cố tình níu kéo Khôi thì chẳng có kết quả gì mà còn đem theo tiếng ác. Tắm đôi tay gạt lệ rồi sụt sùi nói Cảm ơn anh nhiều Vì anh đã cho em một đứa con thông minh Xinh đẹp và hiếu thảo Em biết rằng em chẳng xứng đáng với anh Vì yêu anh, muốn có anh Mà vừa qua em đã hành động khiến cho những ước muốn lại càng không thể Em cầu mong anh được hạnh phúc Và anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc Với em tới đây cũng đã làm mãn nguyện rồi Anh cảm ơn em Vì sự cảm thông và độ lượng Em hãy cố gắng xây dựng công ty Và toàn tâm toàn ý cho công việc Anh tin nhiều ở kiến thức y học và nghị lực của em Anh sẵn sàng trợ giúp em để vượt qua mọi gian khó. Còn chuyện gia đình, anh muốn cùng lên trụ sở chính quyền địa phương để nhờ họ xác nhận cho những thỏa thuận của chúng ta. Thắm lạnh đùng gạt ngay dòng nước mắt. Chúng ta không phải nhờ ai xác nhận, không phải nhờ ai giải quyết. Chi giả tự xử, ngu giả quan phân. Chúng ta là những người có học, những người hiểu biết. Hãy tự xử, không cần phải nhiêu kê phiền hà tới anh. Anh cứ yên tâm là như vậy, anh có thể tự do xây dựng hạnh phúc, muốn lấy ai là quyền của anh, nhưng em có một đề nghị, anh không được lấy cái hồng. Trên đời đâu có thiếu gì người, nếu anh đồng ý thì em sẽ tìm kiếm cho anh và đứng ra lo lắng công việc của anh, còn cái hồng em không bao giờ chấp nhận. Để thanh minh cho sự vô lý ấy, thắm sô nổi hẳn lên, cô đứng dậy nói một cách hùng hồ. Anh biết đấy, tuổi nó làm việc ở chi nhánh Em thương yêu quý mến nó như con mình Tạo điều kiện cho nó đi học đại học tại chức, Mà nó còn thua tuổi con thứ hai của em Thế mà khi được anh thương yêu Nó vinh vác với em, nó kinh kiệu với mọi người Rồi bất chấp không coi em ra gì Thái độ ấy không thể nào có được Sự nhường nhịn, bao dung san sẻ của em đâu Nếu cố tình dấn thân Thì bằng mọi giá Em sẽ phá cho tàn hoàng Và khi ấy xin anh đừng giận Bởi em đã nói trước rồi Tình thế trở nên khó xử, biết chẳng thể thay đổi được Thắm trong lúc này. Khôi chở bé Ngọc Bảo ra mua quà cho nó rồi tạm biệt ra về. Từng là một thủ trưởng trực tiếp của Hồng, đã 3-4 năm nay, thấu hiểu rất rõ về gia đình Hồng. Thắm biết rằng anh em cô bác, chú gì của Hồng hầu hết là cán bộ cấp cao ngành công an, đặc biệt là có bà Nguyên, dì ruột của Hồng, mà do quan hệ giao dịch công việc Thắm đã mấy lần tiếp kiến. Bà Nguyên không chỉ có quyền lực mà lại rất thông minh, hoạt bát, có một mối quan hệ rộng. Lại là một người đặc biệt quan tâm đến đời tươi của các cháu như con mình. Dường như trong chuyện học hành, xin việc làm, sự nghiệp, nhà cửa và cưới gà các cháu là do bà sắp xếp quyết định. Nắm vững được điều đó, Thắm lại càng tìm cách thân mật với dì của Hồng để dựa vào đó không chế mối quan hệ giữa Khôi và Hồng. Thắm cho rằng đây là một trái pháo võ sĩ nổ tung công phá tình duyên giữa Khôi và Hồng khi Thắm châm ngòi. Tranh tổ ngày Chủ nhật, Thắm tới nhà bà Nguyên trò chuyện. cô tỏ vẻ thản nhiên tô vẽ hạnh phúc cho mình trong việc làm ăn phát đạt và có được người chồng tận tụy lo lắng công việc và thương yêu hết lòng khi được hỏi về Hồng cô cũng khen Hồng đủ điều rồi cuối cùng ngậm ngùi trong tiếng nấc phàn nàn rằng cháu nó còn non trẻ không từng trải đường đời nên đã vô ý chấp nhận sự gian díu lừa phỉnh của khôi chồng em mới đầu nghe người ta đồn em cứ tưởng họ châm chọc trêu gạo ngờ đâu mỗi ngày chuyện ngớ ngẩn ấy lại càng lớn dần và tới giờ em bàng hoàng khi nghe tin chồng em tuyên bố sẽ cưới cháu hồng làm vợ bé anh ấy năn nỉ em chấp nhận cho anh ấy lấy vợ bé để đưa vào sài gòn nuôi con riêng của anh ấy thắm nức nở khóc bà nguyên như bị sét đánh ngang tai bàng hoàng cả người rồi giận dữ nói làm sao lại có chuyện bệnh bạ như thế nhỉ? hừ quá nơi này thì cháu tôi hư quá tôi không thể nào ngờ được rồi đất ơi trên tay chơi thế này mà cái hồng nó không nói gì với tôi cả tôi thực sự không biết gì hết tôi không thể để để yên được bỏ mặc cho thắm ngủ một mình bà gọi con trai lại bắt phải cấp tốc đi tìm bằng được hồng về cho bà chịu không nổi bà vào trong nhà nằm bật xuống giường trong sự đau đớn không ngờ thắm gì cần có vậy cô đi đến giường bà nguyên khôi hài thôi chị à chị bớt giận cháu nó còn nhỏ để từ từ dạy bảo em xin phép chị em ra về nghe mấy đứa em cho biết qua loa sự việc hồng hết sức lo sợ cô vốn quý gì mình và thương yêu quý trọng gì mình như mẹ đẻ hồng nấn ná không dám về gặp gì như không thể làm như vậy được và chấp nhận tạ tội giữa cơn nóng giận của gì vừa thấy hồng về bà nguyên định chút tất cả những uất ức đau khổ đang nghẹn trong cổ bà nhưng ngồi dậy nhìn đứa cháu ngây thơ non trẻ nước mắt bà giàn rụa nức dội lên từng hồi rồi lại nằm vật xuống Hôm sau, bà Nguyên triệu tập anh em gia đình lại và đón cả bố mẹ Hồng từ quê lên để thống nhất quan điểm và tìm cách ngăn chặn mối quan hệ bất thường giữa Khôi và Hồng. Khi được bà Nguyên kể lại câu chuyện mà Thắm nói với bà hôm rồi, lại có cả bộ hồ sơ xin đăng ký hộ khẩu Hà Nội mà Thắm photo để lại. Trong đó có nhiều văn bản đơn từ Khôi ký tên để xin cho vợ con đăng ký hộ khẩu, lại có cả giấy mua đất đại diện bên mua ghi là vợ chồng bà Khôi Thắm. chứng tỏ họ đã là vợ chồng đoàn tù ăn nở với nhau, bà mẹ Hồng đau khổ nói trong tiếng khóc. Tôi không hiểu. Tại sao con tôi lại hồ đồ dại dột như thế này? Cứ nói đến chuyện lấy chồng là nó dẫy nảy cho là còn bé. Năm ngoái có con trai ông bạn thân của bố nó tốt nghiệp bác sĩ ở nước ngoài tới đặt vấn đề. Người ta khôi ngô, con ăn học, con nhà quyền thế thì nó lại chối đây đầy. Đường quang không đi mà nay nó lại đâm vào bụi rậm. chẳng biết hay là nó bị bùa mê thuốc lú thế này có khổ không hả trời bà cụ vật vã khóc khiến cả nhà chìm trong không khí thảm thiết u sầu ông cụ bố hồng cùng bác và cô cậu không khỏi đau khổ tuy nhiên với con mắt nhìn xa trông rộng và với kinh nghiệm trải đời họ cảm nhận có điều gì đó cần phải khám phá bà nguyên chân tĩnh lại quyết định cùng bà chị ruột là mẹ của hồng mời khôi tới nhà và khảng khái yêu cầu khôi không được tiếp tục quan hệ với hồng và tuyên bố sẽ không cho hồng tới làm việc nữa Trong tình thế nóng bỏng này, Khôi chỉ biết thành cần trả lời theo các câu chất vấn của hai bà và cúi đầu vâng dạ trước mọi đề nghị. Anh cảm nhận sự phản ứng kịch liệt cùng nỗi lo lắng của bậc sinh thành là chính đáng và chỉ biết tồi thân cho thân phận hầm hiu của mình. Thế là hết, Khôi lưỡng thững rất dây ra khỏi nhà, bà nguyên lòng dạ dối bầy, hai mắt cay xè. Anh xót xa tiếc nuối những tình cảm chiều mến, những ánh mắt trong sáng thân thương của Hồng đã dành cho anh rồi bật khóc. Vẩn vơ chán trường, Khôi về quê, quên ăn, quên ngủ. Anh lang thang trên bờ sông đáy như muốn tìm lại thời xa xưa để làm lại từ đầu. Khôi lại nhớ đến Hồng và biết rằng nỗi khổ đau cũng đang đè nặng cô. Anh thấy ân hận quá, giá chẳng vì mình thì Hồng đâu phải gánh chịu nỗi đau khổ. Thương mình một, lại thương Hồng mười. Nếu lúc này đến gặp Hồng thì lại trái với lời mà trong buổi tiếp kiến với mẹ cùng dì của Hồng mình đã hứa, Và có trang ngập Hồng cũng chỉ làm bùng tránh lửa lòng phiền muộn của Hồng mà thôi. Đã cả tháng đắm say với Hồng, Khôi ở liền ngoài Bắc. Công việc công ty trong Nam đang bể bộn, cần có anh về. Khôi quyết định giải thể nốt bộ phận thu mua và sơ chế dược liệu ở Hà Nội, chuyển hết anh chị em công nhân và tập trung sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi thu xếp công việc để đi Sài Gòn. Anh tự nhốt mình chọn một ngày trong phòng kín để vút xuôi những nghẹn ngào, thổn thức. để đôi chân được đủ sức ra đi dồn đủ nghị lực cho mình khôi lại nghĩ đến hồng liệu hồng có vượt qua được nỗi đau đớn nặng nề này, này không chẳng còn cách nào khác bão tố mãi rồi cũng phải nắng chan hòa anh lấy giấy bút cặm cụi viết lại bức thư gửi từ giã hồng hà nội ngày mười hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hồng ơi anh biết rằng em rất thương anh và yêu anh chân tình và anh cũng thế Yêu em, thương em đồng cháy, yêu em như chưa bao giờ được yêu. Anh say đắm vì em, đôi khi ngây ngô ngứa ngẩn vì em. Một tâm trạng bất thành văn bản bao trùm anh kể cả khi làm việc, khi ăn, khi ngủ. Anh chẳng quên em, rời em lúc nào. Mà thế rồi em ơi, anh đã phải quyết định. Quyết định giật tắt hết thảy ngọn lửa đã nhe nhóm bao ngày và đang cháy rừng rực trong anh. Anh xót xa, đau khổ vô cùng, một sự xót xa đau khổ mà cũng chưa từng gặp bao giờ. Ngay sau khi nói ra đời quyết định phũ Phàng ấy với mẹ và dì Nguyên, anh đã choáng váng thân thể rụng rời như đã chết. Em ơi, và đến bây giờ tĩnh tâm lại, anh nhận thấy cũng phải vậy thôi. Bởi vì bố mẹ rất chân tình, bản chất thực thà, sự suy nghĩ của mẹ là lẽ thường tình của người đã từng mang nặng để đau. Tất cả vì con, cũng như bao bà mẹ thương con, lo lắng cho cuộc đời của con và can gián con khi không nhìn rõ hướng đi, đích tới là lẽ thường tình. Anh biết nỗi lòng mẹ hiện đang dối bầy và dằn vặt từng giờ, hậu quả trước hết là đổ lên đầu bố, bố phải chịu đựng quá mức. Thế đây em ạ, cha tha để anh chịu một mình chứ chẳng đỡ để bố mẹ đông lòng, còn em. Trong giai đoạn này, anh biết em cũng đau khổ vô cùng chẳng kém gì anh. Nhưng em ơi, bề khổ cũng sẽ vơi dần, vì em có nhiều điều kiện lắm. Trong nỗi xót xa ai oán, anh cũng không khỏi mừng thầm vì cả một thời gian không ngắn chúng ta đã thương nhau thực tình, yêu nhau nồng thắm mà vẫn giữ được cho em tất cả những gì cần giữ. Em vẫn là đó hoa khoe sắc mà phấn nhụy vẹn toàn, tiết hạnh mà thiên hạ coi là quý giá nhất của người con gái vẫn được giữ gìn trân trọng. Em sẽ được hãnh diện với đời Và lương tâm không phải dày vò Với chồng của em trong ngày hôn lễ Em ơi đừng phải lo cho anh Anh chẳng trách gì em đâu Đời anh không có may mắn trong duyên Phật Anh biết và đã từng chịu đựng Tới mức dạn dày rồi Anh chịu khổ ít có thua ai Và cũng biết rằng cuộc đời của người đàn ông Dù có tài ba tới mức nào Thì cũng không thể thiếu được Bàn tay phụ nữ Tuy vậy anh vẫn quyết sống đơn bóng Cho đến hết cuộc đời anh chỉ mong rằng em sẽ sớm quên đi những kỷ niệm của chúng ta và sớm có hạnh phúc với một người nào đó mong em đừng khước từ sự quan tâm giúp đỡ của anh khi anh có điều kiện anh đã tiến anh chị em công nhân lên tàu vào công ty trong Sài Gòn rồi mọi người đều ngậm ngùi và rất tiếc là không có em đi cùng nếu mai mốt em có ý định vào Sài Gòn làm việc cùng các bạn thì đừng ngần ngại vì em biết đấy, anh đã và đang lo cho cả hàng trăm con người hoàn toàn vô tư, chứ đâu phải riêng em. Chỉ có điều là việc em vào Sài Gòn phải được sự đồng ý của cả bố và mẹ, đồng thời em phải làm việc ở những bộ phận không gần anh là được. Vì nếu gần anh quá, người ta sẽ dị nghị và sẽ bất lợi cho đời tư của em. Đừng ngại gì em nhé. Chúng ta vẫn bằng những tình cảm trong trắng của mối quan hệ ban đầu. Em học hành tiến bộ, làm việc tốt là anh vui rồi. Anh rất mong muốn rằng tất cả khó khăn gì trong cuộc đời em hãy nói cho anh được cùng chia sẻ. Trong lúc này anh khó nói cùng với ai Kể cả với em Vì sự nghẹn ngào và vô tình để nước mắt tràn ra Là ngượng ngùng xấu hổ lắm Em thông cảm cho vì phải dùng bút thay đời Hôm nay em có về ăn rỗ ông nội không Nếu về cho anh gửi lời hỏi thăm Và chân thành cảm ơn cô trường Cùng vợ chồng em Hương nhé Cô cùng các em thương anh và buôn nắp cho chúng mình nhiều quá Nhưng kết quả không vượt qua được duyên số Dù sao thì anh cũng khắc sâu trong lòng Những tình cảm quý giá đó Đêm nay, anh về Sài Gòn bằng ô tô, đi cùng với Nguyễn. Đừng buồn em nhé Người thân thiết và chân thành của đời em, Khôi. Sáng dậy, Khôi cùng Nguyễn nhân viên lái xe lên đường đi Sài Gòn để kịp lo nơi ăn nghỉ làm việc cho anh chị em từ Hà Nội truyền vào. Trên đường đi, ghé qua nơi Hồng ở, rồi nhà Nguyễn đưa thư tạ từ cho Hồng. Hồng nhận thư định chạy ra xe gặp Khôi nhưng lại sợ gì Nguyên trông thấy lên đứng sững lại, đăm đắm nhìn theo chiếc xe vun vút lao về phương Nam rồi hai mắt mờ dần, nước mắt tràn bi. Hôm ấy là ngày dẫu ông nội Hồng phải về quê, vẫn rốt ruột đọc thư nhưng cô lại muốn dành một nơi yên tĩnh nhất. Vừa đi cô vừa phán đoán không biết Khôi đã viết gì. Khôi định thế nào? Liệu anh ấy có quyết tâm chờ đợi cho sự nóng bội phản ứng của gia đình mình nguội bớt đi không? Không thể kiềm chế được sự nóng lòng. Cô dừng xe lại nơi đường vắng, ngồi xuống lề đường, bóc thư đọc. Cô lặng cả người, mới đọc đến đoạn cuối, mắt đã mở đi. Cô vội gấp lá thư bỏ trong túi rồi, không hay biết gì nữa. Người đi đường nghĩ là cô trúng cảm, xuống nhau lại, xoa dầu cấp cứu. Khi tỉnh lại, cô chỉ đủ sức nói ra địa chỉ nhà cô ruột cách đó vài cây số. Thế rồi được mấy cô bác tốt bụng, giúp cô, thuê ô tô, chở cả xe và người tới nhà cô ruột. Nằm lại nhà cô cả một ngày chẳng ăn uống gì, Hồng chỉ khóc và vật vã trong đau khổ. Rồi các em cô cũng đã tìm ra nguyên nhân, Hồng bị choáng ngất bởi họ phát hiện ra lá thư dài với nhiều vết loang nhòe. Dẫu không biết đó là nước mắt vô tình rơi xuống, nhưng họ cũng linh cảm được nỗi xót xa, đau đớn của cả hai người. Cô ruột của Hồng liền cho người đón bố mẹ Hồng tới để thăm và khuyên nhủ Hồng. Bức tư đoạn tuyệt duyên tình được truyền tay hầu hết các thành viên trong gia đình và cả anh em nội ngoại. Chẳng nói gì nhưng tâm trạng ai cũng ái ngại thương cảm Và chia sẻ nỗi niềm đang dày vò đứa con yêu thương của cả đại gia đình Kể từ ngày nghỉ việc ở chi nhánh công ty Bảo Khuê Hồng thơ thần ở quê nhà Dì Nguyên đã xin việc làm cho ở Hà Nội Nhưng bố mẹ Hồng vẫn không muốn cho cô ra khỏi nhà Vì sức khỏe của Hồng mỗi ngày một yếu dần Nhân dịp lễ cưới anh con ông bác ruột tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh Hồng được bố cho đi cùng vào dự cưới trong buổi ghé thăm cơ sở công ty bảo khuê anh chị em công nhân mừng đón ông cụ cùng hồng các bạn gái ngập lại ôm hồng mừng mừng tủi tủi rối giết chuyện trò khôi đang công tác ở phan thiết biết tin anh liền quay về đón bố con hồng trong tình cảm chân thành và chu đáo cảm nhận và xúc động trước tình cảm của cả một tập thể sống chăn hòa ân nghĩa như một đại gia đình ông cụ càng hiểu thêm về khôi một người thầy của hàng trăm con người tại công ty bảo khuê hồng tươi cười vui hớn hở quấn quýt với bạn bè đã lâu lắm nay ông cụ mới thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt thông minh xinh xắn của cô con gái cưng lòng ông dạo dực vui mừng sau khi trở về nhà ông cụ triệu tập anh em gia đình tới nhà như một cuộc họp cụ kể về những chuyện mắt thấy tai nghe và bần thần nhắc lại những gì nóng vội trong quá khứ rồi cụ đặt vấn đề là cho hồng tiếp tục về công ty bảo khuyên làm việc vì ở đấy là một máy ấm lại gia đình cũng là nơi hồng đã nhiều năm gắn bó xây dựng công ty cùng bao bạn bè anh em cô bác thân tình, cả nhà đều nhận thấy rằng đó là giải pháp hợp lý và chính đáng. Và một điều mà không ai nói ra nhưng đều hiểu rằng chuyện tình duyên của Hồng là tùy cô định đoạt và gia đình cùng anh em nội ngoại sẵn lòng ủng hộ vun đắp cho cô. Được biết, Hồng đã vào Sài Gòn trở lại làm việc tại Bảo Khuê và mối quan hệ giữa Khôi và Hồng đã tái hồi, thắm hậm hực trong sự đố kỵ lạ lùng. Thắm dẫn bé bảo vào, lấy cớ thăm bố nhưng cố tình dò xét và manh tâm tái phá mối quan hệ giữa Khôi và Hồng. Thừa hiểu ý đồ đến tối của Thắm anh chị em công nhân càn Thắm không cho gặp mặt Hồng. Cảm nhận được tình duyên chính đáng và gắn bó ấy khó có thể phá nổi Thắm đến phòng làm việc gặp Khôi và lạnh lùng ra điều kiện. Bây giờ tôi chấp nhận cho con Hồng lấy anh nhưng anh có còn nhớ những gì mà tôi đã chịu đựng khi được giữ lại đứa con trong bụng không? Khôi trầm tư lặng lẽ không nói gì Thắm vội tay trong mặt bà nói lớn, cố ý để cho anh chị em làm việc ở các phòng bên cạnh nghe thấy. Nếu con hồng muốn lấy anh làm chồng, thì quy trước mặt tôi và lễ sống tôi, giống như tôi đã phải làm thế trước mặt chị nhàn. Đây là một món nợ đời, nó phải trả cho tôi. Nếu không, tôi sẽ không để cho cả hai sống yên ổn với nhau đâu. Thắm bật khóc, khóc thật to, cô vật vã đau đớn, nói trong tiếng nức. Món nợ này nếu không được trả, thì khi chết tôi sẽ không nhắm mắt được đâu. Khôi đợi thắm dậy, rồi nhờ mấy chị dìu thắm xuống nhà nghỉ. Trong buổi tiễn thắm cùng bé Bảo về Hà Nội, Khôi đã tĩnh tâm khuyên thắm không nên hành động quá tài để thiên hạ đàm tiếu. Thắm không đáp lời, chỉ gượng gạo tạm biệt bằng một câu chúc quen thuộc. Chúc anh vui khỏe. Những ngày tháng chạp ở phương Nam không có rét, một năm mới bắt đầu, nhưng ở Sài Gòn không khí nập năn tất bật hối hả như một vòng quay đến chóng mặt. Khôi vừa chỉ đạo các bộ phận trong công ty tập trung. sản xuất để phục vụ Tết âm lịch vừa chuẩn bị tổng kết một năm hoạt động Sau những thăng trầm, giờ đây công ty của anh đã đi dần và ổn định và phát triển với tốc độ tăng trưởng khá nhanh Năm nay xuất khẩu thêm được thị trường Nga và Ukraine nên doanh thu đạt mức cao nhất từ trước đến nay Mặc dù Thắm phản đối kịch liệt chuyện hôn nhân của anh với Hồng Nhưng anh và Hồng bàn nhau vẫn sẽ tổ chức lễ thành hôn vào dịp Giáng sinh Càng gần đến ngày cưới Thắm càng lồng lộn Hết gọi điện, Thắm lại viết thư đe dọa thắm nói với khôi nếu không cho hồng ra gặp thắm thắm sẽ biến đám cưới thành đám tang thê thảm hồng rất lo lắng cô như người mộng du hạnh phúc tưởng như trong tầm tay bây giờ thắm hành xử như một kẻ mất hết lý trí quyết tâm phá cuộc hôn nhân của cô và khôi khiến cô không biết phải làm gì để chia sẻ với khôi thì anh lại phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt hồng luôn thắc thỏm không biết mọi chuyện sẽ ra sao khôi thì vừa bận điều hành công việc vừa lo nhờ mọi người mua sắm chuẩn bị đồ đạc cho đám cưới ngày cưới của họ sẽ rất đông bạn bè người thân Hồi đo cho chi nhánh hà nội mua vé máy bay để bố mẹ họ hàng thân thích đôi bên vào sài gòn dự đám cưới còn một tuần nữa là đến ngày làm lễ thành hôn và một buổi tối khôi cùng hồng đến gặp nhàn để ra mắt và mời nhàn về dự đám cưới trong khi hồng chờ đợi một không khí nặng nề sẽ diễn ra chưa kể là có những tình huống bất ngờ xảy ra nhưng khi ngồi đối diện với nhàn hồng như chút được gánh nặng nhàn vừa rót nước cho hồng vừa chủ động câu chuyện tôi đã nghe nói hai người định tổ chức Vậy là ngày nào Khôi như được gỡ bí Đỡ lời cho Hồng Tôi và Hồng tổ chức vào ngày 18 tháng chạp Tôi đưa cô ấy đến để ra mắt mình Và mong mình rộng lòng chấp nhận Nói đến đó mặt cô trông thật thảm hại Gương mặt anh như tái đi Đôi mắt đượm buồn Hồng thấy nhoi nhói trong lòng Nhàn im lặng nhấp một hớp nước rồi nói Thôi được Chúng tôi có phận mà chẳng có duyên với nhau Âu oh, đó cũng là số trời Chuyện cũ chẳng muốn nhắc lại làm gì Tôi mừng cho hai người Tôi xin cảm ơn mình đã thông cảm. Tôi và Hồng mời mình về lo tiếp khách ở ngoài quê vào giúp chúng tôi và chung vui với chúng tôi trong ngày hôn lễ. Được, việc ấy tôi lo được và sẽ cho cả các con tới dự. Hồng từ nãy ngồi im lặng, giờ nghe nhà nói thế trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm Cô bỗng thấy thương chị Nhàn và tiếc cho hai người đã không có hạnh phúc với nhau. Cô cũng thấy lúc này mình cần phải mạnh dạn để nói với chị vài lời. Chị à, em xin thưa với chị... Chị là chị trước, em là em sau Số phận run rồi em có may mắn được anh Khôi thương Vậy là thành chồng vợ Em mong chị thông cảm cho em Em xin chị hãy tin em rằng Với chị em bao giờ cũng kính trọng Và luôn nhớ đến chị Chị hãy coi em như là đứa em của mình Có gì không phải chị dạy dỗ chỉ bảo cho em Được vậy em xin đa tạ chị Nhàn chép miệng Thôi Không cần phải nói đến chuyện đó nữa Tôi đã nói rồi Tôi mừng cho hai người Có điều này tôi phải nói trước để hai người lo liệu Cô thấm mấy ngày nay, liên tục gọi điện cho tôi, đề nghị tôi tham gia cùng cô ấy để phá đám cưới. Thấy cô ấy còn lôi kéo nhiều người nữa, và với thái độ rất hung hãn, tôi rất lo ngại. Người đàn bà khi ghen tuông thì như thú dữ, có khi bất chấp cả luân thường đạo lý cũng như pháp luật. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ bay vào và thuê bọn đầu gấu gây chuyện, vì vậy cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Khôi nghe vậy, trong lòng sôi sục. Cảm ơn mình đã nhắc nhở. Cô ấy thừa hiểu rằng mọi sự chống phá tôi là vô vọng. Hành động mù quáng chỉ mang vạ vào thân thôi. Mình đã thông cảm. Chúng tôi rất biết ơn. Hồng đứng dậy đến bên nhàn chắp hai tay. Thưa chị, em xin tạ ơn chị. Nhàn đưa tay kéo Hồng lại sát mình. Không, cô khác, cô thắm khác. Cô làm thế tôi đâm khó nghĩ. Tôi chấp nhận chuyện hai người là được rồi. Khỏi cần nghi lễ. Nói thật, đợi anh Khôi vất vả thăng trầm. Mấy lần đò chưa đặng cô đem lại cho anh ấy hạnh phúc là tôi cam lòng hai người cùng nhàn lên đầu thăm mấy đứa cháu nhỏ chúng vui mừng reo lên ào ra vây quanh bố bé hương chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học hương ngồi bên hồng chuyện trò thân mật rồi hứa rằng sau khi tốt nghiệp sẽ về với bố để cùng hồng chăm lo đỡ đần công việc cho bố khôi sung sướng ôm từng đứa con thân yêu vào lòng rồi hai người chào nhàn ra về hồng vui quá một miệng em thấy chị nhàn thật là một người phụ nữ đảm đang và thật tốt Thời buổi này mà chị ấy nuôi dạy con Quản lý con cái được như vậy thì giỏi quá Khôi lạnh lùng Em chưa hiểu hết được Con người chị ấy đâu Mà nhận định như em cũng đúng Nghĩa là chị ấy tốt Theo cách của chị ấy Và cách ấy Nó không còn dấu vết khi xưa Anh thừa nhận hôm nay chị ấy đã xử sự rất đúng Anh đang lo điên cả đầu Về chuyện bà thắm Có lẽ đây là cái nạn thứ 81 Trời Phật thử thách mình đây Hồng định nói một câu, ai bảo đa mang đèo bòng còn kêu ca nỗi gì. Nhưng nghĩ nói thế có thể gây căng thẳng nên im lặng. Từ chi nhánh Hà Nội, anh em điện vào cho Khôi biết mấy hôm nay thắm đều ghé qua chi nhánh, nói xấu Hồng, nói xấu Khôi và cho biết xếp tổ trước đại quân và đám cưới. Những kẻ bám đuôi thắm, vì này vì nọ và vì tiền không ít. Trong đó có cả sự hiện diện của những kẻ mưu đồ cạnh tranh không lành mạnh với Khôi trong nghề nghiệp. Đây là cơ hội tốt để họ hùa nhau phá Khôi. khôi lập tức lệnh cho anh em trong chi nhánh về thường xuyên thu thập thông tin báo cáo liên tục từng động thái của đám để anh biết tình hình đã đến mức này khiến khôi lo lắng thực sự nếu chỉ là tai họa đến riêng mình thì chẳng cần bàn hôm nay anh em bạn bè tới đông và chắc chắn anh xuân hà cùng lãnh đạo công an thành phố cũng tới dự lại cả các anh các chị lãnh đạo ở huyện rồi xã rồi bạn bè báo đài nếu xảy ra chuyện gì thì quả là phiền phức nghĩ vậy anh thấy cần thiết phải triệu tập cuộc họp ban giám đốc để lập phương án tổ chức đám cưới đảm bảo an toàn ông phó tổng giám đốc thường trực với cương vị chủ hôn điều hành chung và trực tiếp dẫn dắt chương trình hôn lễ đồng chí Trần ban bảo vệ công ty nguyên là trung tá công an được cử làm chỉ huy trưởng lực lượng an ninh kết hợp với ban dân phòng của địa phương tại chi nhánh công ty ở hà nội được thiết lập một nhóm thám tử thường xuyên theo dõi hành động của thám và chặn phá ngay từ ngoài đó Tại công ty, nơi tổ chức hôn lễ, lực lượng bảo vệ với 45 người, cơ cấu với các thành phần người nhà, công nhân viên, võ sư và dân phòng của địa phương, dân quân, vòng trong và ngoài. Các thành viên trong lực lượng bảo vệ hầu hết là những môn sinh, đệ tử ruột của khôi. Họ xác định bằng mọi giá phải bảo vệ ngày hệ trọng của thầy mình. Sự phòng bị tưởng thế là kỹ lưỡng, nhưng một đòn khá hiểm qua thắm mà không hay ngờ tới. Ấy là, ngày tổ chức hôn lễ, phòng tư pháp huyện và viện kiểm sát gọi khôi lên tra hỏi, quần anh gần hết một ngày. Trong lúc đầu óc đang rối lên trăm công nghìn việc của ngày cưới, anh phải chấn tĩnh đối đáp hợp lý và lưu loát. tuy nhiên với hàng triệu tập tài liệu và đơn kiện cùng với một tờ báo phụ nữ lên tiếng phản đối khôi nên để chắc ăn các nhà quan chức quyết định thu hồi giấy đăng ký kết hôn mà tuần trước đã cấp cho khôi và hồng ngay sau đó ông phó chủ tịch vụ trách tư pháp đã được lệnh bám sát khôi về nhà để thu hồi đăng ký kết hôn khôi suy nghĩ căng thẳng đầu như muốn nổ tung chẳng lẽ lại tuyên bố hoạn đám cưới ư nếu không có giấy đăng ký kết hôn trong tay mà tổ chức đám cưới thì không chỉ bị đội quân của thám phá mà còn có cả cơ quan pháp luật nữa thế rồi khôi đã tìm ra được giải pháp dẫn ông phó chủ tịch về nhà khôi hỏi mọi người thấy thư chuyển phát nhanh ngày bác gửi vào cho tôi chưa mọi người đều nói chưa thấy thư từ gì cả khôi mời ông phó chủ tịch ngồi uống nước rồi phân trần tôi đã gửi đăng ký kết hôn ra ngoài quê để làm thủ tục chuyển hộ khẩu cho cô hồng về ở trung hộ với tôi người nhà nói là đã gửi hồ sơ giấy tờ theo đường phát nhanh cho tôi từ hôm qua mà sao giờ này chưa nhận được anh cảm phiền trợ chắc chỉ trong chiều nay hoặc sáng mai là thư tới ông phó chủ tịch tỏ vẻ bực bội ra mặt bật miệng kỳ quá sao không nói trước thì tôi thiết nghĩ sáng nay thế nào thư cũng tới gửi truyền phát nhanh mà thôi tôi không có thì giờ đâu chiều nay hoặc chậm nhất là ngày mai ông phải nộp đăng ký kết hôn tại trụ sở ủy ban xã nhé ông mà không nộp thì huyện cử người tới cưỡng bức đấy vâng tôi sẽ chấp hành theo thiết mời thời gian tổ chức lễ thành hôn vào lúc 14 bốn giờ ngày mai nhưng khôi họp anh em gia đình quyết định 7 giờ ngày mai tổ chức lễ thành hôn sự thay đổi đột xuất này không làm cho nghi đức lễ thành hôn của khôi và hồng giảm đi phần long trọng tại hội trợ công ty lễ thành hôn được tổ chức trọng thể với sự hiện diện đầy đủ của song thân phụ mẫu hai bên cùng anh em bà con họ hàng bằng hữu và đại diện công ty sau đó chiếc xe hoa sang trọng chở cô dâu chú rể cùng hai chiếc xe jeep hộ tống và bốn xe đỏ chở thân hữu hai họ diễu hành từ khuôn viên công ty đi tới các nơi thắng cảnh của thành phố để chụp ảnh lưu niệm rồi sau đó quay về dự tiệc sau khi cùng hồng đi hết một vòng nâng ly trúc rượu thân hữu khôi vào phòng thay đồ chú rể rồi lấy giấy hôn thú phóng xe lên trụ sở ủy ban xã nộp cho đúng hẹn ông phó chủ tịch xã nhận lại giấy đăng ký kết hôn rồi mời khôi uống nước với nét mặt trầm ngâm ái ngại ông ta hỏi vậy chiều nay anh chị có tổ chức đám cưới không khôi tản nhiên trả lời chiều nay chúng tôi không tổ chức nữa vì đã làm đủ nghi thức sáng nay rồi buổi chiều chúng tôi chỉ tổ chức lễ tổng kết và liên hoan tất niên xin kính mời anh tới dự cho vui Ông phó chủ tịch ngước nhìn Khôi một cách lạ lùng, chẳng nói chẳng rằng ông gật gù rồi bật tiếng cười khó hiểu. Khôi bắt tay ông ta. Tạm biệt, tôi về nhé. Lễ tổng kết cuối năm và liên hoan tất niên của công ty Bảo Khuê được tổ chức long chậm như ngày hội. Anh chị em công nhân vui mừng khôn xiết, bởi đó còn là ngày hạnh phúc của tổng giám đốc của thời mình. Nỗi bóng ngước này họ đã hẳn ấp ủ và vun nắp cho tới ngày nay. Từ đầu giờ chiều, các trò chơi thể thao, thi đấu bóng bàn, bóng truyền và biểu diễn võ thuật diễn ra sôi động. Văn bài khôi màu hồng đờm đụp kéo về với những lẵng hoa tươi thắm và những hộp quà tặng khiến lễ trường tràn ngập hương sắc như một rừng hoa. đội lân của võ phái do Khôi làm trưởng môn đã diễn những màn đặc sắc để chuẩn bị khai mạc lễ hội. Kế hoạch tổ chức đã được ông Phó tổng giám đốc, người vốn có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức, lại là một nhà tâm lý học, một nhà xã hội học trực tiếp điều hành và triển khai dẫn dắt chương trình rất vui nhộn và chu đáo. Trong buổi đám cưới, Khôi Hồng chỉ có tiếp mục cô dâu chú rể lên sân khấu ra mắt hai họ và bằng hữu. Sau màn đồng ca chúc mừng hạnh phúc do đội văn nghệ công ty biểu diễn, ông chủ hôn trân trọng giới thiệu sự hiện diện chính thức của cô dâu chú rể. Khôi và Hồng không mặc đồ cưới như buổi sáng ngày, mà lịch lãm trang trọng với bộ vest trắng trên ngực cài bông hoa đỏ thắm. Ông dùng bước lên sân khấu giữa hàng rào danh dự, do các thanh niên nam nữ trẻ trung xinh đẹp xếp dọc hai bên thảm đỏ vui cười vỗ tay theo bước cô dâu chú rể. Cả lễ trường bừng dậy với những chàng vỗ tay nhiệt liệt. Cô dâu chú rể xúc động cúi chào, tạ ơn bằng hữu. Khôi cầm micro trân trọng nói: Kính thưa song thân phụ mẫu, kính thưa cô dì chú bác và anh em bằng hữu, cây chờ quý khách cùng toàn thể anh chị em, cán bộ, nhân viên công ty Bảo Khôi, chúng tôi vô cùng sung sướng và xúc động trước tấm lòng vàng của hai họ cùng anh em bạn bè dành cho. Ta chẳng có gì quý hơn trong cuộc đời mình. Kính thưa các vị khách quý cùng hai họ với tôi đã quá nửa cuộc đời. một chặng đường đời mà gian lao khổ hạnh đeo đẳng hàng ngày khiến tôi quen như áo quần thường mặc tôi chẳng bao giờ mơ tới hạnh phúc mà luôn tự nhủ tự đánh lòng mình công ít tội nhiều nay hàng mong tu trí lập thân để báo đáp công lao sinh thành dưỡng dục của song thân phụ mẫu và trả vơi bớt nợ đời chất chồng qua năm tháng nay được sự cảm thông thương mến và bao dung lượng thứ của bố mẹ của cô dì chú bác cùng anh em bạn bè thân hữu tôi được đắm mình trong hương hoa hạnh phúc được đổi đời trong niềm sung sướng ngoài ý tưởng. Kênh thưa quý khách, được sự thương yêu và thuận ý, bố mẹ hai bên chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn theo nghi lễ truyền thống. Nay trong đại lễ tổng kết của công ty, vợ chồng tôi nương vào tình thương yêu trăn chứa và đồng tình ủng hộ vun nắp của anh chị em cán bộ công nhân viên để kết hợp tiệc cưới thế đại quý khách. cùng anh em bạn bè và thân bằng cũ hữu vợ chồng tôi xin đa tạ tình thương mến bao la của cha mẹ cùng anh em thân hữu đã dành cho chúng tôi và xin hứa sẽ biến ân nghĩa biển trời này thành lễ sống cho cuộc đời mình khôi cùng hồng cúi chào và ngay lúc đó ông trưởng hôn đón micro từ tay khôi tươi cười nói kính mời quý khách cùng thân hữu hai họ nâng ly chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể và cũng là niềm vui hạnh phúc của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chúng tôi Cả lễ trường sôi động trong tiếng cười, lời chúc xen lẫn tiếng cụng ly giòn giã. Khôi dắt tay hồng bước xuống, đi chào mọi người và ra cổng đón khách. Dòng người vẫn nườm đợp kéo tới. Nhà báo Hoài Vũ từ xe taxi bước xuống, đi cạnh anh là nhà văn võ khắc. Thấy lực lượng bảo vệ vòng trong vòng ngoài, rồi bà đây lại thấy hàng rào danh dự dọc lối trên lễ trường. Hoài Vũ nói với ông nhà văn. Bác võ này, các anh chàng Khôi này làm cái gì cũng khác người, đám cưới mà lại có cả hàng đại đội bảo vệ thế này. ông nhà văn cười lớn <cười> có khi đấy là lực lượng võ sư thường trực bảo vệ an ninh cho đám cưới biết đâu bà cả bà ba cho quân đến gây rối. hoài vũ thốt lên ờ bác nói có lý để tí nữa ta hỏi chú rể xem sao nhìn thấy hoài vũ khôi và hồng vội tiến lên đáp lễ hoài vũ giới thiệu ngay đây là nhà văn vũ khắc ông ấy rất mê viết tiểu thuyết về đời cậu nên cứ nặng nặc đòi theo tôi để vào cùng dự đám cưới nhà văn vũ khắc tươi cười biết tiếng anh trên báo chí đã lâu nay mới được gặp xin chúc mừng hạnh phúc của anh chị Khôi cảm động bắt tay nhà văn. Thật quý hóa quá, bác đã có công đến đây. Xin bác cứ ở lại với chúng em một tháng. Em sẽ hầu chuyện để bác viết văn. ở cả tháng thì không, nhưng một tuần thì được. Hoài Vũ nói với Khôi. Thôi, cậu và Hồng cứ đi chào khách đi. Mình dẫn bác võ khắc đi xem cơ ngơi của cậu đã. Chúng mình sẽ ngồi vào bàn tiệc sau cùng để uống rượu với vợ chồng cậu. Hoài Vũ và võ khắc vừa đưa quà mừng cho vợ chồng Khôi xong, thì đại tá Xuân Hà cùng vợ xuống xe bước vào sân. khôi bà hồng cảm động dâm rấm nước mắt khi nhìn ông dìu vợ đi bên cạnh họ đón vợ chồng đại tá như đón cha mẹ mình đại tá xuân hà cười rất vui chị cứ bắt anh phải đưa chị đi dự đám cưới của cô chú khôi cầm tay chị xuân hà chị đến với Chung em thế này thật quý hóa vô cùng chúng em suốt đời biết ơn anh chị không có anh thì em đâu có được như ngày hôm nay đại tá xuân hà vỗ vai khôi khôi chúng ta phải cảm ơn cuộc đời này mới đúng nhờ có cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp mà chúng ta còn có cái để sống để vươn lên vì nó cậu à chị hoài chị huệ mang theo một gói quà mừng rất lớn tươi cười đến sau lưng vợ chồng anh xuân hà hai bác cho chúng em cùng chỗ bành chung với vợ chồng chú khôi nhá đại tá xuân hà cười lớn ờ phải đấy cô huệ chị hoài là những người có nhiều ân tình với chú khôi chú khôi và cô hồng không được quên điều này đấy anh bạn phó nháy chạy tới bấm máy nê liệu khôi và hồng mời khách vào bàn với lúc ấy dì minh khệ nệ cầm gói quà đi tới dì minh cúi đầu chào vợ chồng đại tá xuân hà nghẹn ngào cháu khôi được như ngày nay là nhờ phúc đức của bác đó đại tá xuân hà tươi cười ánh mắt ông cũng như có nước mắt vâng cảm ơn gì cũng uh, công cháu một thì công dì mười những ngày đầu và lập nghiệp ở trong này không có gì kêu mang thì chú khôi không biết bây giờ sẽ ra sao tôi tôi đề nghị chúng ta nâng ly mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể mọi người nâng cốc với khôi và hồng. khôi thấy mắt cay rè, hồng gọi đưa khăn thấm cho anh, cô cũng rơm rơm nước mắt trước niềm hân hoan hạnh phúc tột độ. khôi dẫn hồng tới các bàn chào khách, hoài vũ và võ khắc lại hội trường. hoài vũ hỏi nhỏ bên khôi: đội bảo vệ ngoài kia có phải là lực lượng chống đánh ghen không? khôi cười mặt đỏ tía, đúng thế đúng thế, nhưng với mục đích bảo vệ các bác là chính. khôi kéo hoài vũ và nhà văn võ khắc lại bàn tiệc nơi đại tá xuân hà đang ngồi. Em xin giới thiệu để bác Vũ và bác Khắc làm quen với đại tá Xuân Hà, người đã giúp em từ bùn lầy, đứng dậy làm người. Đại tá Xuân Hà đứng dậy bắt tay Hoài Vũ và võ khắc. Tôi đã nghe chu Khôi giới thiệu về anh Vũ, người đầy ân nghĩa với chu Khôi lắm đó. Hoài Vũ cười, tôi nghe Khôi kể nhiều về anh. Đúng là không có anh thì anh Khôi rất khó có sự nghiệp như ngày hôm nay. Phải nói thế này, nếu không có ý chí và nghị lực để vươn lên hoàn cảnh của cậu Khôi, thì chúng ta cũng khó giúp gì cho cậu ấy. Đây là một mẫu người đầy khát vọng về cuộc sống, luôn biết hy sinh vì người khác. Những con người như vậy nếu làm được gì cho họ chúng ta phải hết lòng. Khôi sực nhớ ra điều gì anh ngó quanh nhìn khắp nơi như tìm một ai đó. Bác Hà ơi, sao không thấy bác Hòa tới nhỉ? Chắc bác ấy có việc gì đột xuất. Không, bận gì thì bận cậu ấy cũng sẽ đến, có thể là đến muộn một chút. Có phải anh công an đã cho cậu ăn phở và cho cậu vay 10 đồng không? Hoài Vũ tò mò. À vâng, đúng là anh ấy. Vừa nói đến đấy Khôi bỗng gieo lên Bác này thiên tật Vừa nhắc tới là có mặt lên Mọi người nhìn ra Trung tá Hòa đi tới với một lãng hoa đỏ thắm Anh nói với mọi người Xin chào Chúc mừng Khôi Chúc mừng hạnh phúc hai bạn Chúc mừng Chào bão tố Nắng đã chăn hòa Trên đường đời và sự nghiệp của Khôi Hồng cầm đến một ly rượu vang đỏ đưa cho anh Hòa Anh Hòa cầm lấy cạn ly với mọi người Rồi vỗ vào vai Hồng Hỏi vui Này Cô lấy chú khôi, nghe nói bị thu cả giấy giá thú, cô có sợ không? Hồng cười e lệ, hai má ửng hồng với cặp mắt long lanh. Em chẳng sợ, có được anh khôi, em không cần thứ giấy gì cả. Hoa cùng mọi người cười phán lên, đúng thế, tình yêu chân chính là giấy giá thú có giá trị nhất, là sự bảo đảm quan trọng nhất của hạnh phúc. Mọi người nâng cốc cạn ly với vợ chồng khôi. Đang vui, bỗng nhiên mắt khôi chịu nặng, một nỗi buồn xa xăm thợ dưa ngập tới. Hồng cảm nhận được ngay điều ấy, liền lấy tay huyết nhẹ vào người Khôi. Em thấy hình như anh có chuyện gì phải không? Khôi giật mình chợt tỉnh. Ờ, không. Không hiểu sao lúc này anh lại bỗng nhớ tới thầy Hạnh, cụ Đại Lâm và tất cả những người quen đã kêu mang giúp đỡ anh, kể cả ông già coi bói ở chợ Biến Thành. Hồng thở dài bùi ngùi. Ôi, giá như tất cả những người ấy đều có mặt trong ngày vui của chúng ta hôm nay thì tuyệt vời biết mấy. Tất nhiên rồi. Trong cuộc đời, ít khi... Cho những cổ vui nó trọn vẹn lắm, cũng như anh là không bao giờ quên ơn họ cả. Nhưng chẳng bao giờ đền ơn đáp nghĩa hết được đâu, chính điều đó luôn dài dứt anh. Khôi nói không hiểu sao cứ nghẹn nghẹn, mi mắt chớp liên hồi. Anh cố chân tĩnh liếc sang phía đại tá Xuân Hà, người đã tận tình kêu mang giúp đỡ anh và có những quyết định đúng đưa Khôi trở lại cuộc đời. Lúc này hình như đại tá Xuân Hà cũng đang xúc động trước niềm vui to lớn của vợ chồng Khôi, vì Khôi thấy đại tá lén lấy khăn mùi xoa, lau vội những giọt nước mắt long lanh đang trào ra trên phá. Có lẽ chỉ có Khôi mới hiểu được nỗi niềm sâu kín trong ông, vì ông đã chứng kiến những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Khôi và trong ngày vui đầy ý nghĩa này. Giờ đây ông lại một lần nữa chứng kiến nhiều chuyện cảm động của bao người đối với Khôi. Niềm vui đó chắc cũng đang trào dâng trong ông. Hà Nội Mùa đông năm 1987 Mùa đông năm 2001 Hết Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta đã cùng Đình Duy theo dõi hết 9 tập Và kết thúc trọn vẹn Tác phẩm truyện tiểu thuyết đường đời Của tác Giả Hoàng Dự Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi Của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.